của kênh. Cho nên là thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu từ thứ hai tuần sau, truyện sẽ được truyện mới sẽ được phát vào lúc 12 giờ trưa. Đúng ngọ lượng. <cười> mời quý vị à cùng theo dõi nghe. Và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay, mời quý vị hãy tham gia mini game đăng ký kênh. Like cơ bản. Và đặc biệt nhớ rung chuông. <cười> Phải rung chuông. Rung chuông thì à những cái chuyện mới chuyện mới thì nó sẽ thông báo cho mọi người biết để mình nghe cho nó vui, nghe. Rồi, chúng ta vô nội dung chính của truyền ngày hôm nay. Bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Con hẻm đất đỏ quạch, lầy lội sau cơn mưa chiều. Giờ nó quánh lại, y như cái tương lai của hai hổ. Hắn ngồi sổm trước sân, mắt dán vào con gà tre trùi lông, sờ sát nằm sóng sòi giữa chủ máu. Nó mới vừa thua một trận độ lông trời lợi đất. Không chỉ bay mất con gà chiến, mà còn gánh thêm cái món nợ hai mươi triệu với đám giang hồ xứ dưỡng. Hai mươi triệu với một thằng làm mướn, đá gà cho vui như nó, thì nghe như một bản án tử hình không hơn không kém. Hay hổ do đột bất tốc, mấy tốc chạy nắng rễ tre của hắn rối như là tơ dợ. Hắn tính là hổ, nhưng cái tướng tá ốm nhom, mặt mày khắc khổ, nhìn chỉ thấy giống con mèo hơn là chúa sơn lâm. Được cái bản tính liều mạng có chút máu mặt với cái đám chơi trọi ở trong xóm, nhưng cái liều đó không có đẻ ra tiền được. Cang Liêu hắn càng lún sâu vào nợ nần. Giữa lúc tuyệt vọng, trong đầu hai hổ bỗng lóe lên một cái tên, Ba Kiều. Một gã tự xăm mà dân trong vùng vừa sợ vừa nể. Người ta đồn Ba Kiều không có xăm hình làm đẹp mà xăm bùa, xăm phép. Hình xăm của gã có thể khiến cho một kẻ ăn mày quá thành ông quạ, một thằng mạt giận lên tiền. Nhưng cái giá phải trả thì không ai dám nhắc tới đi bích là mắc dữ lắm, mắc đến mức phải bán cả linh hồn. Mẹ nó, tới nước này rồi, còn sợ cái gì nữa? Hây họ giếng trăng lẫm bẩm một mình. Hắn đứng dậy, phủ đích rồi lầm lũi chất chiếc xe đạp cà tàng đi sâu dọc con đường mòn dẫn ra phía bưng biển. Hắn cũng không quên mang theo cái đèn báo treo tòan tèn trước cổ xe đạp. Nhà ba kêu không phải ai muốn tìm cũng được nó nằm chơ vơ dưới một cánh đồng năn muốn đến phải men theo một cái lối mòn nhỏ xíu trơn trượt hai bên là những con mương sâu quắng nước đen ngòm thỉnh thoảng lại nghe tiếng cá quẫy ầm um một cái dưới đám đục bình nghe mà lạnh cả sống lưng hai hổ đạp xe mà lòng đánh lộn tô gió đêm cuối năm thổi từng cơn buốt rát mang theo mùi bùn non và hơi sương lạnh lẽo Hắn vượt đi nhiều quá nhìn lại, sợ đám chủ nợ tới tìm, lại vừa sợ những cái thứ không tên trong bóng tối. Đi gần cả tiếng đồng hồ, trước mắt hắn mới hiện ra một đốm lửa leo lét. Đó là căn chòi lá ọp ẹp, siêu dẻo như sắp đổ, được chống đỡ bởi mấy cái cây tràm khẳng khiu. Ánh đèn dầu từ trong hắt ra, soi tỏ bóng của một người đàn ông bóng nhom ổ nhách, đang ngồi chồm hổm trước cửa tí cầm điếu thuốc rê cháy dở, khói tỏa ra lờ mờ ma mị. Hai hổ dừng chiếc xe đạp, nút nước bọc đánh ực, trời rụt rè lên tiếng. "Dạ, cho con hỏi, có phải nhà thầy Ba Keo không vậy?" Gã đàn ông không trả lời, chỉ ngẩng cái đầu trọc lóc lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của gã hiện ra càng thêm dị hợm. Gã mặt vàng bủng, hai gọ má hộp lại đôi mắt trũng sâu như hai cái hố đen của vũ trụ nhưng trong mắt thì lại sáng quắc nhìn xoáy vào người đối diện như muốn xuyên thấu tâm can gã chính là bà kèo bà kèo rít một hơi thuốc thật dài nhả khói thành một vòng tròn rồi mới tức cái giọng khàn khàn như tiếng gà gáy trưa tìm tao có việc gì hai hổ trùng trùng lấp bắp Dạ, con nghe danh thầy lâu rồi. Nay con gặp chút chuyện, muốn nhờ thầy giúp con đổi vận đó mà. Bà Kiều nhếch mép để lộ ra cái hàm răng vàng khè. Đổi vận hả? Mày có gì để đổi? Hay hộ lý nhí? Dạ, con không biết thầy cần cái gì. Chưa nói hết cậu. Ba Kiều đã phất tay. Tao không cần tiền, thứ tao cần. Giả <cười> thư mày có sẵn. Giả đứng dậy, cái bóng cao liêu miu đổ dài trên mặt đất. Gã tra hiệu cho hai hổ chọc bên trong. Căn chòi rách nát bốc lên một mùi ẩm mốc, cái mùi gai gai của thảo dược và một thứ mùi tanh tưởi khó tả. Bên trong trống quắt, chỉ có một chiếc giường tre ọp ẹp trên đất tiêu đũng lẳng mấy lớp bùa vẽ những hình thú kỳ quái, mấy sâu sương thú và dài cái đầu lâu chim khỉ khô quắc. Bà Kèo chỉ vào cái dượn tre trà lạnh. Càu ra nằm ấp xuống. Khai Hổ trầm trấp làm theo, hắn nằm trên cái dượn tre lạnh cống, tìm đập nhiều trống hội. Hắn nghe tiếng bà Kèo đục đọi trong cốc trời, rồi tiếng tách cách của đồ nghề cha giọt nhạo. Một lát sau, bà Kiều quay lại. Trên tay là một cái hộp gỗ cũ kỹ. Gã mở ra, hai hǒu đích nhìn mà hộp bay phách ra. Đồ nghề xăm của bà Kiều không phải máy, không phải là kim sắt. Cây kìm là một khúc xương trắng hếu được mài nhọn quắc một đầu. Còn mực xăm được đựng trong một cái chén sành, là một thứ chất lỏng xanh xịt, đỏ sẫm y như máu đông, bốc lên cái mùi tanh nồng. Hai hổ trung như cày xấy lắp bắp Thầy Thầy ba Cái này Ba kêu cười khỉ Cái giọng đều đều không cảm xúc <cười> Sợ thì về Cửa không khóa Nghĩ đến món nợ hai chục triệu Nghĩ đến cái bộ mặt danh giáo Của mấy thằng chủ nợ Hai hổ diễn trăng Dạ con không sợ đâu Tử tại cứ làm đi. Bà kêu không nói gì thêm. Gã chấm cây kim sương vào chén mực máu. Thứ mực đó nó kỳ lạ. Khi kim chạm vào, nó như sống lại, khẽ quằn mình, sủi lên những bọt nhỏ li ti. Gã đưa cây kim đến gần lưng hai hổ, cái lạnh từ đầu kim sương như một buổi giụi băng đâm thẳng vào da thịt. Một đường xăm đầu tiên được rạch xuống. A! A! Hay hụ hét lên một tiếng thất thanh. Cơn đau không có giống như bị kim châm, nó bốc thấu xương, rát y như bị lửa đốt và nó nhức nhối như có hàng vạn con kiến lửa đang cùng một lúc gặm nhấm dọc da thịt vào xương tủy của hắn. Mồ hôi hắn tuả ra nhiều tấm, cả người co giật liên hồi. Bà Kiều vẫn điềm nhiên, tay có một chút run rẩy, tiếp tục từng đường kim dứt khoát. Mỗi một đường kim đâm xuống, hay hổ là cảm thấy như có một phần sinh khí của mình bị hút đi. Đầu óc hắn quay cuồng, mắt hoa lên. Trước mắt hắn không còn là vết lá của căn chòi mà là một vùng không gian đen kịt mờ ảo. Hắn nghe vang vẳng bên tai tiếng gầm gừ của mãnh thú, tiếng thì thầm ai oán và tiếng cười man rợ. Hắn muốn chạng sự Muốn kêu qua kêu dựng trại nhưng cổ họng lại cứng đờ, không thoát ra được nửa lời. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Hắn cảm thấy có cái thứ gì đó nó lạnh lẽo, nó tà ác đang từ từ xâm nhập vào cơ thể mình qua từng nương xâm. Nó luồn lách qua các tế tịch, quấn lấy xương sống của hắn, qua vào dòng máu hắn. Cả tâm lưng của hài khổ nóng rực lên rồi lại lạnh toát. Hắn thấy Hình bóng một con hổ chặt khổng lồ, mắt đỏ như máu, đang nhè nành nhìn hắn chầm chầm từ tổng bóng tối. Nó gầm lên một tiếng rồi lau thẳng về phía hắn. Hai hổ kinh hoàng tột độ, hai bắt trở ngược rồi liệm đi, không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Không biết qua bao lâu, hai hổ mới lợi mơ tỉnh lại. Hắn thấy mình đang nằm co ro trên nền đất ẩm ướt của cửa chòi. Căn chòi giờ đây trống không? Mạc Kiều và bộ đồ nghề quái dị đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trời đã tờ mờ sáng, sương đêm văng trắng cả khung cảnh xung quanh. Toàn thân khai hổ ế ẩm, đau nhức, đặc biệt là cái tấm lưng. Hắn cố gắng gượng dậy, lảo đảo bước tới dùng nước mưa còn đọng lại trên mặt đất. Hắn vặn áo lên, cố xoay người nhìn tấm lưng của mình qua mặt nước. Một con hổ vàng oai vệ hiện ra. Từng đường nét, từng sợi lông được xâm một cách tinh xảo đến ngạc nhiên. Đôi mắt con hổ ảnh lên một cái màu hổ phách đầy ma lực. Cái miệng nhe ra hàm răng nanh sắc nhỏ. Từ thế như đang chuẩn bị dồn mồi. Nó không giống một cái hình xâm, mà nó giống như một con mạnh thú thực sự đang ngủ yên trên lưng của hắn. Hai hổ vừa sợ hãi, vừa ré lên một tiếng hy vọng điên cụ. Hắn không biết cái giá phải trả là gì. Nhưng hắn biết cuộc đời hắn từ hôm nay sẽ không còn như hôm trước. Quả đúng như lời trộn, dẫn có hai hổ đổi thật, đổi một cách chóng mặt đến công trưởng. Hôm sau, đám chú nợ tìm tới tầng nhà của hắn. Mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm sát khí. Hai hổ, thay vì trốn chui trốn nhũi như mọi khi, lại ung dung ngồi trước sân uống trà, miệng ngầm tâm xỉa răng. Tụi bay tới đội nợ đó hả? Từ từ Để tao đi lấy Hắn thẳng diện nói Rồi đi vào trong nhà Mấy thằng chăn hồ vườn nhìn nhau Nghĩ thầm phen này thằng hai hổ Chắc trốn không được Nên nó bị điên rồi Ai vậy Hai hổ đi ra Trên tay là một cọc tiền mới cống Quăng thẳng lên bàn nghe cái bịch Đó Hai chục triệu Không thiếu một cắt Cầm lấy Rồi biến khuất mắt cho tao Cả đám sửng sợ Thằng cầm đầu cầm cọng tiền lên đếm đi đếm lại Mặt ngơ ngát như bò đồi nón Tiền ở đâu mà thằng hổ nó có nhanh như vậy Chuyện là sáng đó Trên đường dậy Hai hổ ghé ngang cái sạch giá số của bà Tư dài chài Không hiểu ba xuôi quỷ kiến như thế nào Nó thấy một tờ giá số rơi dưới đất Chỉ trơ trội một tờ duy nhất Có số cuối là mười ba Người ta kiên số mười ba Nhưng nó đang cùng đường không còn gì để mất nên lượm lên mua lộc. Chiều đó, đại sổ độc đắc trúng an ủi 100 triệu. Từ một thằng cù bất cụ bơ, chỉ sau một đêm, hai hổ bỗng có tiền trủng trỉnh. Chuyện nó trúng số lan khắp cả xóm, nhưng đó chỉ là mới bắt đầu. Nó cầm số tiền còn lại đi thẳng ra tới sới gà của ông Sáu Cục. Nó không mua gà chiến, mà chỉ về con gà tre ốm nhọc ốm nhất đang bị nhốt riêng trong một cái lồng gì quá yếu, mồ dầy da kẻ mặt. Ai cũng cười nó bị điên, đem tiền trúng số đi ném vào cửa sổ. Vậy mà khi vào trận, con gà của nó bỗng quá thành thần kỳ. Nó bay lên, tung những cú đá sấm sét, hạ gục con gà chiến của đối thủ vốn nổi tiếng bất bại chỉ trong vòng một đớp giật. Hay hổ thắng độ tiền lời gấp năm, gấp 10 lần. Từ đó, hay hổ như một vị thần ở các sới bạc. Nó đi tới đâu, thẳng tới đó. Tiền giàu túi nó ào ào như nước lũ. Nó mua xe tay ga, sắm điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu. Từ một thằng thanh niên úm nhùm úm nhích, mặt mày khắc khổ, nó trở nên bảnh bao, da vẻ hồng hào, dáng điệu lúc nào cũng dân giáo ngạo mạn, coi trời bằng vùng. Trâu sớm, ai cũng lắc mắt nhìn nó, vừa ghen tị vừa sợ hãi. Họ không hiểu vì sao nó lại đổi đời nhanh tới như vậy chỉ có một người. Ngoài mừng cho bạn, con cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, đó là tư tỵ. Tư tỵ là bạn đối khố của hài hủ. Hắn với hài hủ lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc quần thủ đít nữa kìa. Nếu hài hủ là đạn lửa thì tư tỵ là nước. Hắn hiện như cục đất tật thà và có phần nhát gan. Dáng người thì cũng nhỏ thó, còn nước da thì ngăm đen. Được cái tư tỵ rất trọng tình nghĩa, hai hổ gặp chuyện gì, hắn cũng là người đầu tiên chạy tới. Thấy bạn của mình trong phút chốc giàu sang, tư tỵ mừng lắm, hắn không ghen tị, chỉ thật lòng chúc phúc cho bạn mình. Nhưng càng ở gần hai hổ, hắn càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hôm đó, hai hổ khao cả sớm một chầu nhậu đinh định ở quán ba trâu. Hắn uống như hổ chỉ Vừa uống vừa ba qua về Những phí vụ làm ăn sắp tới của mình Tư tị ngồi cạnh Chỉ im lặng trót trụ cho bạn Đang vùi hai hổ bỗng khoắt tay tư tị Giọng lè nhẹ Tẩy tẩy Mày thấy tao giờ ngon lành chứ Đã nói rồi Số tao là số làm ông chủ mà Hà hà hà Ờ, mày ngon rồi. Nhưng mà hổ nè. Dạo này, tao thấy mày lạ lắm. Tứ tị ngập ngừng, hai hổ trợt mắt. Lạ là lan là là sao? Thấy tao giàu lên nên mày ghen tị đúng không? Đúng không ai? Tứ tị dội xuôi tay. Bà ấy, tao mừng cho mày không hết nữa là chỉ là tao thấy cái hình xăm trên lưng của mày. Nó Nó làm sao? Nó đẹp đúng không? <cười> thấy ba kêu xăm cho tao đó. Hàng độc quyền. Chỉ có mày biết tao nói nghe. <cười> Hãy hổ dũng ngực tự hào, tự tị ghé sát vào tai của bạn thì thầm Đồ quạ. Tao qua nhà mày. Thấy mày ngủ say. Tao tin đắp mền cho mày. Tao thấy già tao thấy con hổ trên lưng của mày. Nó mở mắt nó nhìn tao đó hổ. Hai hổ phá lên cười ha ha, tiếng cười vang cả quán. <cười> mày không ngái. Mày xin tại ai? Xin tại lu lận à. Hận trăm làm sao mà mở mắt được. Mày coi phim ma nhiều quá rồi đó thằng quỷ. Ha. Hắn gạt phắt cái lời của Tư Tỵ đi, cho rằng bạn mình say xỉn đối bậy. Nhưng Tư Tỵ biết mình không nhìn lộn. Ánh mắt con hổ trên hình xăm lúc đó nó rẽ lên một tia sáng màu hổ phách lạnh lẽo và tà ác. Có tí cô giờ hay hổ bắt đầu nghĩ đến chuyện tình duyên. Người hắn ngắm tới là Út Khánh, con cái Út của ông tám làm ruộng, được mệnh danh là hoa khôi của cái xóm nghèo này. Út Khánh không đẹp sắc sảo nhưng có cái nét duyên ngầm, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc thì dài mượt mà. Đặc biệt là cái nụ cười của cô, nó hiền lành, nó ấm áp, có thể làm tan chảy bất cứ trái tim sắt đá nào. Tính tình Út Khánh cũng vậy, nết na, trù mì, chăm chỉ phụ giúp cha mẹ. Trước đây hai hổ cũng thầm thương trộm nhớ Út Khánh, nhưng cái thân phận nghèo hèn nên không có dám ngỏ lời. Giờ thì khác, hắn tự tin mình có đủ tư cách để xứng với cô. Hắn không còn trụt trẻ nữa mà tấn công một cách dột dập. Hắn chạy chiếc xe tay ga bỗng loáng đến trước cửa hàng tạp hóa nhỏ của nhà Út Khánh mua những món đồ đắt tiền nhất, hắn tặng cho cô những món mà cả đời cô chưa bao giờ dám mơ tới. Úc Khánh dù có chút choáng ngợp trước sự thay đổi của Hai Hổ, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự và chừng mực. Cô nhận quà nhưng luôn tìm cách trả lại hoặc cười từ từ cho hắn. Cô không phải là loại con gái ham vật chất. Điều này càng làm cho Hai Hổ thêm quyết tâm phải chiếm được cô. Hôm đó, Sau khi ăn ngậu say mềm Hai hổ lại tìm đến nhà ốc khánh Hắn đứng ngoài cửa Gọi tên của cô ẩm ỉ Tư tị phải chạy theo Vừa nhiều bạn vừa rối rích Xin lỗi gia đình của cô Hổ oh, mày sai quá rồi Về nhà ngủ đi Tư tị khuyên can Tao không sai Tao phải nói cho ốc khánh biết Là tao thương cậu Tao có tiền Tao lo được cho cậu mà Hai Hổ la lối, Tư Tỵ phải chất cả lắm mới lôi được thằng bạn trời đánh về nhà. Hắn quăng Hai Hổ lên giường, mệt mỏi thở hắt ra. Lúc cởi áo giúp bạn, Tư Tỵ lại một lần nữa chết đứng. Dưới ánh đèn cũ mờ ảo, hắn thấy hình xăm con hổ trên lưng của bạn dường như đang phập phồng. Nó di chuyển nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của hắn. Không, không phải di chuyển theo nhịp thở, mà nó tự thở. Tú Tỵ trung trảy, đưa tay lên đinh sao thử. Khi bàn tay của hắn chỉ còn cách tấm lưng của hai hổ vài phần, hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ thường tỏa ra từ hình xăm. Một hơi ấm không giống của con người, nó mang theo một cái sự ma mị tà khí lạnh lẽo. Quán Châu tư Tỵ rút tay mạnh lại, hắn lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi tấm lưng của hai hổ. Hắn thệ rằng, hắn vừa thấy những vệt vàng đen tinh mịn con hổ khẽ co giật đó đập lại, như thể những cái giùm mực sống đang lăn trà dưới da. Trong không gian tĩnh lặng của đình khuyển, Tư Tỷ bỗng nghe một tiếng gầm gừ rất nhỏ khè khè. Tiếng gầm không phát ra từ miền hai hộ mà dường như phát ra từ chính tấm linh cốt tận. Từ chính hình xăm của con hổ quái quỷ đó. Tư Tỷ mặt tái mét, một hơi lạnh toát ra. Hắn không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa, vội vàng quay người lão ta cỏ nhà hai hổ như bị ma đuổi. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: mạng hắn không còn là hai hổ của ngày xưa nữa rồi. Cái giận mây của hai hổ nó tới nhanh như nước lũ mà đi cũng nhanh như lúc nó tới. Đời hắn từ lúc có hình xăm con cọp sau lưng cứ như một giấc chim bao. Nhưng giấc chim bao nào rồi cũng phải đến lúc tỉnh mà khi tỉnh rồi thì mới biết ác mộng thật sự chỉ kịp mới bắt đầu. Thời gian đầu, hai hổ ngủ say như chết, hắn ngủ bù cho những đêm trước đó phải trằn trọc lo nợ, lo nghĩ. Nhưng rồi, giấc ngủ của hắn dần không còn yên ổn. Hắn bắt đầu mơ, không phải mơ thấy tiền, thấy gái, mà là mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nó lặp đi lặp lại một cách đáng sợ. Đêm nào cũng vậy, hắn thấy mình đang chạy thục mạng trong một khu rừng rậm âm u. Cốc trăng công sao. Cây cổ thụ xung quanh đen kịt, vặn vẹo như những cánh tay ma quỷ chực chờ vồ lấy hắn. Hắn không biết mình đang chạy trốn cái gì, chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang bóp nghẹt lấy timแก. Phía sau lưng, tiếng gầm gừ trầm đục mỗi lúc một gần. Tiếng chân của một con mãnh thú nào đó đạp lên lá khô nghe sột sột nặng trịch. Hắn muốn ngoái đầu lại nhìn, nhưng cổ cứng đờ. Hắn chỉ biết cắm đầu chạy, hai lá phổi như muốn độ tụ. Hắn hấp ngã, trầy xước cả người rồi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc chiếu. Những đêm tiếp theo, giấc mơ càng lúc càng trở tàn hơn. Hắn đã thấy được hình hài của thứ săn đuổi mình, đó là một con hổ đen to lớn dị thường. Thân hình nó không phải da thịt mà được kết lại từ những luồng khói đen đặc quánh. Nó không có mặt mày, chỉ có hai hốc mắt là hai đốm lửa đỏ rực, nó cháy lên một cách ma quái. Nó không chạy mà nó lướt đi trong khu rừng lạch lẻ và chết chóc. Mỗi dịp, khoảng cách giữa hắn và con hổ quỷ lại được rút ngắn. Hắn cảm nhận được hơi thở nóng rực, tâm trủy của nó phá dọc cái của mình. Cho tới một dịp, nó bắt kịp hắn. Ngay khi hắn tưởng mình sắp bị xé xác thì hắn bừng tỉnh toàn thân đau nhức. Hắn thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Nhưng cơn đau nhói bỗng trách ở sau lưng là thật. Cái cảm giác như có ai đó vừa dùng một thanh sắt nung đỏ dí vào da thịt của hắn. Hắn lồm cồm bò dậy, soi mình trước tấm gương cũ. Tấm lưng trần của hắn vẫn bình thường, không một vết xước. Nhưng hình xăm của con hổ dưới ánh đèn mờ dường như đang ánh lên một cách kỳ lạ. Mấy vệt vàng đen của nó như đậm hơn sâu hơn và đôi mắt hổ phách của nó như đang nhìn xoáy dọc hắn qua tầm gương. Từ đó, tính nết của hai hổ thay đổi hẳn, hắn không còn là một thanh niên chỉ biết khoe mẽ ba qua nữa, hắn trở nên lạnh lỳ cáu bẳn, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn nổi điên. Hắn ngồi ở quán cà phê đầu sớm, một thằng nhỏ chạy chơi lỡ đụng vào bàn làm đổ ly nước của hắn. Không nói công trạng, Hải Hổ đứng dậy, đôi mắt long lên sọc sọc, túm lấy cổ áo thằng nhỏ, nhấc bổng lên. "Má mày muốn chết hả mày?" Hắn gầm lên, cào quán chất lặc, bà con trong xóm ai cũng kinh ngạc. Thằng nhỏ sợ hãi khóc ré lên, cũng mày Tư Tị chạy tới kịp, vừa gỡ tay Hải Hổ ra, vừa rối rít xin lỗi người ta. "Trời ơi Hải Hổ, mày làm cái gì vậy? Còn nó đâu biết cái gì đâu." Tư Tị cằn nhằn. "Nó làm đổ nước của tao." Mày còn bính nữa hả? Thay hộ la lại, anh vắt đầy tươi máu trông rất đáng sợ. Hắn khất tay tư tị ra, bỏ đi một nước để lại cái thằng bằng thân đứng đó dạy quy kết khẩu quả. Ngay cả dì Út Khánh, hắn cũng không còn kiên nhẫn. Có lần hắn hẹn Út Khánh đi coi hát, hắn tới trễ, cô chỉ nhẹ nhàng trách một câu, hắn liền nổi sù, đập bể cái gương soi máy. Bà nói mày, tao bận trăm công ngàn việc. Tới được là may rồi. Mày bớt nó nhiều đi. Úc Khánh sợ hãi mặt mày tái mét. Cô không còn nhận ra người thanh niên vui vẻ ca lăng ngày nào. Trước mặt cô giờ đây là một con người khác cọc cằn, thô lỗ và đầy bạo lực. Tư tị nhìn bạn của mình ngày càng xa xúc, trong lòng lo như rửa đốt. Hẳn chắc mẩm, bạn mình không phải bị đổi tính mà là bị tà ma ấm. Cái hình xăm trên lưng nó chắc chắn là có vấn đề. Nhưng nói thì Hai Hổ không nghe, con chửi hắn mê tín dị đoan. Bực tức, Tư Tỷ đã dùng đến những phương pháp mà hắn cho là khoa học tâm linh. Đầu tiên, hắn nghe người ta nói tỏi trừ tà hay lắm. Hắn bèn mua cả một ký tỏi lục sạch sẽ, nhần đút Hai Hổ cũ sài. Hắn đến lúc nhét tỏi khắp nơi, túi áo, túi quần, dưới gối, thậm chí là đôi giày da bóng lộn của Hai Hổ cũng có mấy tép tỏi. Chán cơm sao? Hay hổ vậy, thấy cái mùi cá diệu vô cục, sợ tới đâu thì thấy tội cái đó, hắn bực bội đi tắm. Thay đồ xịt nước qua thơm phức, hí hửng chạy qua trụ Út Khánh đi chơi, vừa gặp Út Khánh đã nhăn mặt, đưa tay bịch mũi. "Anh hổ, người anh có mùi gì lạ quá." Hay hổ cúi xuống ngửi ngửi người của mình, chỉ thấy cái mùi nước qua. Hắn đầu biết rằng, cái mùi tỏi nồng nặc nó át hết cả mùi nước qua tỏa ra một cái mùi hương tổ hợp khó tả. Hắn cổ lại cự, úp cánh lại lùi ra xa. Cả bủ đi chơi, cô cứ giữ khoảng cách với hắn. Sau đó, hắn điên tiết chạy qua nhà Tư Tỷ. Thằng Tư Tỷ đâu? Mày đã đây cho tao. Tư Tỷ đang ngồi ăn cơm, nghe tiếng bạn gọi thì lon ton chạy ra, miệng còn nhai cơm hỏi. Gì vậy hả Hảo? Mày tính ướp tao làm heo quay tỏi hàng sao vậy thằng chó? Thái Hữu cầm linh, Tư Tỷ gãi đầu cười hề hề. Hì, tao nghe người ta nói, tỏi trừ tà ma. Tao thấy dạng này mày nóng tính, chắc bị ma ám, cho nên tao tao giúp mày thôi mà. Thái Hữu tức muốn hộc máu, hắn chỉ vào mặt thằng bạn chửi một tràng rồi hậm hực bỏ đi. Thấy cái chiều tỏi không ăn thua, Tư Tỷ chuyển qua chiều khác. Hằng lý tạm mà chắc sợ bùa, nhưng tiền đâu mà đi tỉnh bùa của thầy xịn chứ? Hắn trườn chế lục, hắn xin của mấy đứa con nít trong xóm một tờ giấy thủ công màu vàng, rồi mượn luôn cây bút lông của tụi nhỏ, ngồi hí khoái cả buổi tối. Hắn cố vẽ một lá bùa sao cho thật quay, thật ngầu. Nhưng vẽ một hồi lâu, lá bùa trông giống một con mèo bị hen suyễn hơn là cái hình thần thánh gì. Hắn cực cù trầm trắc, cho rằng như vậy là đủ thần thái rồi. Buổi trưa, hắn lại trốn tránh lẻn vào nhà hai hổ. Hắn dán đáp bùa con mèo hێن lên ngay đầu giường của thằng bạn mình, còn lẩm bẩm khấn vái. Nam mô Di Đà Phật. Xin cho con ma trong người của thằng hổ nó mau siêu thoát. Khi hai hổ ngủ dậy, vừa mở mắt ra, hắn xoay người ngồi dậy đã thấy lớp bùa vàng trước mặt. Hắn giật phắt xuống, nhìn một hồi Rồi gặp lên. Tứ đại! Hôm đó, Tứ tỷ bị một trận đọt no nê. Vừa bị đánh, hắn vừa hoang ức giải thích. Tao, tao đã bù trừ tà cho mày mà mày còn dám đánh tao. Đúng là là mất mặt quán mà. Hay hổ vừa thở hổn hển vừa chửi. Bộ của mày chắc trừ được con rùa thôi. Mày nhìn lên mày vẽ cái gì hả? Mày vẽ giống cái gì đây? Mày có biết mày làm như vậy là mày tru ẻo ta không vậy? Hả? Ha? Hay chiêu đầu thất bại, nhưng tư trí vẫn không bỏ cuộc. Hắn nhớ lại lời bề nô của hắn ngày xưa hay nói, thứ lợi hại nhất để trừ ta chính là nước tiểu độc tử. Đây là chiêu cuối cùng, cũng là chiêu khó nhất, khó ở chỗ là tìm đâu ra đồng tử mà tìm được rồi thì làm sao mà xin được sản phẩm đây? Sau một hồi lăn la cấp sốm, cuối cùng Hắn cũng vụ được thằng Tí, con bà bảy bán chè, mới 6 tuổi. Hắn phải tốn hết 5 cây kẹo múc, hứa hẹn đủ điều thì thằng Tí mới chịu hợp tác. Tối đó, Tư Tị cầm một cái chai nước suối công, lòng đầy phơi phới. Cảm thấy mình như một nhà khoa học sắp thực hiện một thí nghiệm dĩ đại. Đợi đến lúc trăng lên đỉnh đầu, hắn đậy lẻn vào nhà hai hổ. Lần này, hắn không vào trong mà đi vòng quanh nhà. Giữ đi, giữ chắc thứ nước cảnh đó, miệng lẩm bẩm. Tà ma yêu quái mau mau biến đi, tà ma yêu quái mau mau biến đi. Hắn đang say sưa lập phép thì bỗng sau lưng có tiếng ho khạc. Nè, mày làm gì ngoài nhà tao giờ này vậy tỷ? Hả? Tôi Tỳ giật bắn mình, quay lại thấy hai hổ đang đứng khoanh tại trước mặt. Hắn đen như đít nồi vậy đó. Sao quá, hắn đầm trời luôn cái chay. Hai Hộ bước tới, cú xuống người người, rồi mặt hắn biến sắc. "Trời đất ơi tậy! Mày Mày dám bị nhà tao ha? hả? Thả mày!" Tư Tỵ lắp bắp, mặt đỏ như gấc. "Đâu, đâu có. Cái này Cái này là nước tiểu đồng tử đó. Thần dược. Tao đặc biệt tự tạo cho mày chứ bộ." Hai Hộ đứng hình mất mấy giây, rồi hắn bùng nổ. Hắn rượt Tư Tỵ chạy vòng quanh sớm. Tiếng kêu của hắn và tiếng la quái quái của Tư Tỷ đảo động cả một góc làng. Mày đứng lại cho tao thằng quỷ! Tao cảnh hôm nay tao không đánh gãy chân mày, tao không phải là hai hổ. Đừng lại! Tao cứu mày mà mày lại đánh tao, đồ vô ơn bạc nghĩa. Cái đêm hôm đó, Tư Tỷ chính thức hất cách. Hắn ngồi bó gối trước sân nhà mình, nhìn về phía nhà hai hổ mà thở dài. Hàn không biết phải làm sao để giúp cho bạn mình. Lưng cảm của Tư Tỵ không bao giờ sai. Cái giận đỏ của Hai Hổ sau khi lên đến, đến đỉnh điểm thì bắt đầu tuột dọc phong phanh, mà đã tuột thì nó một lèo xuống tận đáy vực. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đá gà lớn nhất năm do ông sáu cục tổ chức. Dân tứ xứ đổ về, tiền bạc đặt cược rất cao nhiều đôi. Hai Hổ trong cơn ngạo mạn tục cũng đã đem hết gia sản của mình Từ tiền mặt sổ đỏ cho tới chiếc xe Tây Gạp bổng loáng đặt hết vào con thần kê của hắn. Hắn tin chắc 100% là mình sẽ thắng. Hắn sẽ khiến cả cái xứ này phải biết hai hổ là ai. Trận đấu bắt đầu, con gà của hắn vẫn quay phong lẫm liệt như mọi khi. Nó né đòn phản công, tung ra những cú đá hiểm hóc làm đối thủ tối tăm mặt mày. Cả sới gà họ treo tên hai hổ. Hắn đứng chống nạnh, mặt dâng lên tận trời, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Nhưng giữa lúc con gà của hắn đang chiếm thế thượng phong, chuẩn bị tung cú đá kết liễu thì bỗng nó khựng lại. Nó đứng yên bất động giữa sới, đôi mắt dài đi. Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người, nó ngã xuống. Co giật vài cái rồi nằm im. Chậc. Nó chết một cách tức tưởi có một lý do. Cả sới gà im phắc phắc. Rồi tiếng gỡ ba của đám đông đặc cực cho đối thủ chàng lên. Hai Hổ đứng chết trần, khuôn mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi xám ngoét. Hắn thù, thu sạch xanh xanh. Ngay tại khoảnh khắc con gà của hắn gục xuống, một cơn đau buốt rặng như băng đâm xuyên qua sống lưng của Hai Hổ. Hắn loạn choạng suýt ngã quỵ. Hắn cảm nhận rõ ràng cơn đau phát ra từ chính hịch sâm con hổ. Như thể sức mạnh của nó đã bị ai đó đột ngột rút cạn. Mặc khất định bạn, hay hỗ trợ lại là một thằng nghèo rất mỏng tươi, nhưng mà lần này nó còn tệ hơn. Vì nó đã đắc tội với quá nhiều người. Những kẻ thù mà nó gây hấn lúc còn trẻ cháu giờ đây lũ lượt kéo đến tìm ra tính sổ. Tối đó, nó đang lủi thủi đi bộ về nhà thì bị một đám người chặn được. Bọn chúng không nói không rằng, xông vào đấm đá túi bụi. Hai hổ cố gắng chống trả, nhưng nó kinh hoàng nhận ra Sức lực của nó đã biến mất. Nó yếu như sên, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Bọn chúng đánh nó một trận thừa sống thiếu chết mới bỏ đi, để lại nó nằm co quắp bên giày trường, y như một con chó rách. Từ một ông quan hay hổ, lại trở thành một kẻ ăn mày, nhưng mà đời này không có ai thương hại nó. Ngay cả ốc cánh cũng xa tránh nó, cô sợ hãi con người bạo lực cùng cặn của nó đến yêu chưa kịp nảy mầm đã dở lụi tàn. Sức khỏe của hai hổ suy sụp một cách thảm hại. Nó không ăn được, không ngủ được, người lại ốm đi hơn, chỉ còn da bọc xương. Hai hốc mắt thâm quầng y như con quỷ già xoa. Da dẻ vàng dọc tái mét. Nó ho sù sụ, sụ cả ngày lẫn đêm. Nó không còn tiền để đi khám bệnh, chỉ có thể nằm ở nhà chờ chết. Chỉ có tư tỵ là không bỏ rơi nó. Hằng ngày Tư Tị vẫn mang cháu qua cho bạn Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai hổ Lòng nó đau như cắt Hổ ơi Mày ráng ăn chút cháu đi cho có sức Tư Tị vừa đút cháu vừa khuyên ngủ Hai hổ đắt đầu Đôi mắt vô hồn nhìn lên trật nhà Hắn theo thao Tao Tao sắp chết rồi Tị ơi Là do nó La Yêu Khế Hãn Sam. Đến lúc này, hắn mới chịu tin là Tư Tỵ. Hắn nhận ra tất cả mọi chuyện từ vận may đổi đời cho đến sự suy sụp thảm hại này đều bắt nguồn từ cái hình xăm quỷ quái trên lưng. Nó cho hắn tất cả, rồi giờ đây nó lại lấy hết tất cả, kể cả mạng sống của hắn. Hắn nhờ Tư Tỵ đỡ dậy, lật tới tấm gương. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình mà không khỏi kinh hoàng. Gương mặt hốc hác và đi cả chục tuổi. Hắn cố quay người lại để nhìn tấm lưng. Hình xăm côn khổ đã thay đổi. Nó không còn vẻ oai vệ dũng mãnh nữa, màu sắc nó đã trở nên xám xịt ảm đạm. Đôi mắt hổ phách giờ đây đục ngầu vô hồn. Nhưng cái điều đáng sợ nhất là những vết giằng đen của nó dường như đã lan tràn, loang lổ như những vết quai tử ăn sâu vào da thịt hắn trông như những mạch máu đen ngòm đang từ từ hút cạn sự sống của hắn. Hình xăm không còn là một tác phẩm nghệ thuật mà là một sinh vật ký sinh ghê tởm đang bám chặt lấy hắn. Nó. Nó đang ăn tao, Tẩy ơi. Nó đang ăn sống tao. Nó ăn tao. Hây hụ gào lên trong tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của hắn là tìm lại cái gã thợ xăm ba keo. Chỉ có gã mới có thể cứu hắn. Hắn báo dứa lấy tư tị, gian sinh trong nước mắt. Tư tị ơi, mày giúp tao lần này nữa thôi. Chở tao đi tìm tư ba keo. Chỉ có ông mới cứu được tao thôi. <cười> tư tị nhìn bạn, nước mắt cũng lưng trọng. Hắn gật đầu. Tao sẽ chở mày đi. Chứ nhìn mày vậy. Tao chịu không nổi. Tứ Tỵ dìu hai hǒu đích xe đạp cà tạng của mình, hai thằng bạn uống nhậu bôm nhách, một đứa bệnh tật, một đứa thì tật tha, là một lần nữa men theo con đường mòn đầy lao xậy để đi tìm hy vọng. Lần này là ban ngày, nhưng không khí nơi đây nó vẫn lạnh lẽo, quan trù một cách kỳ lạ. Cả hai đều có một cảm giác bất an. Như thế, họ đang đi vào một nơi không thuộc về thế giới của người sống. Họ tìm đến đúng vị trí căn cội lá năm xưa, nhưng trước mặt họ không có gì cả, hoàn toàn không có gì. Không có căn cội lá oột ẹp, không có dấu vết của một nền nhà, ngay cả đám cỏ dại của một um tùm phẳng lặng, như thể từ hàng chục năm nay chưa hề có bước chân người đặt đến. Gã tự xăm ba kêu Cả căn trời ma quái của gà đạp biến mất không một dấu vết, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh mà Hai Hổ đã tự mình tưởng tượng ra. Hai Hổ sững sờ, đôi mắt mở to vô hồn. Hy vọng cuối cùng của hắn đã tan thành bay khói. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào khoảng đất trống, mềm lẫm bẩm như một kẻ mất trí. Ở đây mà Rõ ràng là ở đây mà Tao đã xem ở đây mà Sao lại không có gì hết vậy Tại sao Tại sao vậy Hắn điên cuồng Dùng đôi tay cây cục của mình Bới đất, cào cỏ Như muốn tìm lại một chút dấu tích cột sót lại Nhưng vô ích Tư tị đứng nhìn bạn Mà lọc quạt thắt Hắn biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi hai hổ với một hồi, rồi hắn dừng lại, hắn ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt và tuyệt vọng lên trời, rồi hắn quỳ sụp xuống đành rất lạnh, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của hắn ai quán thê lương, vang vọng khắp cánh đồng hoang trắng. Đó là tiếng khóc của một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, để rồi nhận ra cái giá phải trả còn đắt hơn cả địa ngục. Tuyệt vọng Đó là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí của hai hổ. Căn tròi của gã thợ xăm ba keo biến mất như một lạnh khói, mang theo tiết hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn giờ đây như một cái cây bị rút cạn nhiều sóng, héo úa, tàn tạ, chỉ còn chờ ngày một trũ mà thôi. Hai hổ nằm điệt dường, thân thể cậy trơ xương, đôi mắt rủng sâu, thăm quẩn. Cần đầu từ tấm lưng hành hạ hắn cả ngày đợt đêm. Lúc thì chắc bổng như lửa đốt, lúc thì lạnh buốt đến tận xương tủy. Hắn không còn la hét chửi bới nữa, chỉ nằm im, đôi mắt vô hồn nhìn lên mái nhà đá một nát, chờ đợi cái chết từ từ kéo đến. Trong cơn mê sảng vì những cơn sốc triền miên, đầu óc hắn chỉ còn kịp bám víu vào một niềm tin dân gian trở chẳng, một cái phao cứu sinh mỏng trỏng mà hắn tự vẽ ra. Người ta hay nói, khí sự có thể ép đi tạc khí. Đám cưới có thể xu đi tận xui. Một ý nghĩ điên trồ tuyệt vọng nảy sinh trong đầu hắn. Hắn phải cưới vợ, hắn phải có một đám cưới ngay lập tức và người duy nhất hắn nghĩ đến là Úc Khánh. Hôm đó, mặc cho tư tỵ hết lời căng ngăn, hai hổ vẫn cương quyết. Hắn chống cây kệ tre, lết cái thân tàn ma dài của mình qua nhà Úc Khánh. Trong hắn lúc này không khác gì một bóng ma vừa trở ở dưới một chui rình, gương mặt khóc hắc, da vẻ vàng bủng, quần áo xộc xệch. Gia đình ông Tám đang quay quần ngoài sân phơi lúa, thấy bộ dạng hay hổ thì ai nấy đều giật mình. Út Khánh thấy hắn thì đờ người, nét mặt vừa thương hại, vừa có chút sợ hãi. "Anh hai, anh tới đây có chuyện gì không?" Cô Lý Nhí hỏi. Hay hổ không trả lời, hắn đứt thẳng tới trước mặt cô rồi đột ngột quỳ sụp xuống cái hành động bất ngờ của hắn làm tất cả mọi người chết lặng. Hắn ngước đôi mắt đen đ]])) đầy tuyệt vọng linh diệp cô giọng càng đặc gian nại. Úc Khánh. Em cứ 웃 đi. Cười anh đi. Là bắt cười anh đi. Ông tám cha của Úc Khánh là người quan hồn lại đầu tiên. Ông đập mạnh cây cuốc xuống đất đà lớn. Mày nói cái gì vậy thằng hổ? Mày điên rồi hả? Mày coi lẻ mày coi. Thân mày lo chưa xong mà mày đòi cưới con tào hả? <cười> Hay hổ mặt kệ, hắn bò lết tới cố bám vào chân Út Khanh. Em ơi, chị của em mới cứu được anh thôi. Mình làm tâm cười đi. Có hĩ sự là con mà nó sợ. Đợi nó công ám anh nữa đâu. Anh lại em nó khánh, à. khánh. Út Khánh sợ hãi lùi lại Cô chưa bao giờ thấy hai hổ thảm hại Và điên dạy tới như vậy Tư tị cũng vừa chạy tới Gội vàng kéo mạng mình dậy Hổ mày làm gì vậy Đứng dậy đi Đừng làm người ta sợ mà Tao không có điên Tao nói thật đó Chỉ cần cưới vợ thôi Là tao hết bệnh lên Tao cần phải cưới vợ Tao cưới vợ Hai hổ cào lên Nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt tiêu tuyền. Cuộc đời đúng là một vở tuồng trớ trêu. Mấy tháng trước, hắn còn là một đại gia miệt vườn, giờ đây hắn lại quy gối gian xin cô một cái đám cưới để trợ tà. Gia đình ông tám dĩ nhiên là không đồng ý. Họ đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho hai hổ gào khóc đập cửa bên ngoài. Hắn đập đến mức hai bàn tay rớm máu, giọng khản đặc, trò ngấc xiểu ngay trước cửa nhà người ta. Cuối cùng không biết là vì thương hại hay vì chút tình cảm còn sót lại cho con người cũ của hai khổ, hoặc có lẽ vì sợ hắn làm liều chết trước cửa nhà mình sợ mang tiếng, Úc Khánh đã cắn răng đồng ý. Cô nói với cha mẹ, chỉ là một đám cưới giả, một cái lễ nhỏ để an ủi một người đang trên bờ vực của cái chết. Cô còn thể nhẫn tâm nhìn người mình từng có cảm xúc phải chết trong tuyệt vọng như vậy. Đám cưới diễn ra rằng lẻ tiêu điều không kèn, không trống, không quan khách, chỉ có hai gia đình và một vài người thân thiết. Hai khổ mặt bộ độ mới nhất, người ốm như que củi. Úp Khánh thì mặc chiếc áo dài trắng, gương mặt buồn rười rượi. Trong cái lễ cúng bái gia tiên, lúc cô cúi xuống lạy, cô thoáng thấy qua mép bàn thờ, một bóng đen to lớn, hình con hổ đang ngồi chồm hổm ở góc nhà, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình, dụi mắt nhìn lại, thì không thấy gì nữa. Cô tự trấn an, chắc là do mình quá căng thẳng nên nhìn lầm thôi. Sau đập cưới, Út Khánh dọn về ở nhà hai hổ, nhưng cái hỷ sự mà hắn mong chờ đã không xảy ra. Bệnh tình của hắn không hề thuyên giảm, hắn vẫn ốm hơn nữa, vẫn ho ra máu và những cơn đau lưng vẫn hành hạ hắn từng ngày. Sự tuyệt vọng biến thành cơn thịnh nộ mù quáng. Hắn trút hết mọi bực dọc Đậu đứng lên đầu của Khánh, hắn chửi bới, đập phá đồ đạc, biến cuộc sống của cô thành địa ngục. Sự tàn ác có hình xanh dường như không chỉ còn cối gọn trên thân xác hai khổ, nó bắt đầu lan tỏa ảnh hưởng đến những người xung quanh hắn. Út Khánh là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô bắt đầu gặp những chuyện kỳ quái. Đang núp cơm dưới bếp, cô nhìn vào cái nắp nồi sáng bóng, bỗng Thế hiện ẩn phản chiếu sau lưng mình, không phải là chiếc bếp, mà là một khuôn mặt quỷ dữ đang nhếch răng cười. Cục quản hồn quay phắt lại, sau lưng trống không, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa nghe lạnh lạnh. Đêm đó, khi đang ngủ say, cô nghe thấy những tiếng cào sột soạt trên vách tường phòng mình, như tẩy móng vuốt của một con thú nào đó đang cố cào phá cô đánh thức hai hổ, nhưng hắn chỉ cắt cổng chửi cô điên rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp. Đáng sợ thật, cô bắt đầu nghe những tiếng thì thầm. Một giọng nói đặn ông càng đặn, đầy thù hận cứ chăng chẳng bên tai cô, những lúc cô chỉ có một mình. "Chết đi. Mày cô phải chết. Tất cả chúng mày đều phải chết." Cô hỏi hai hổ có nói gì không? Hắn trừng mắt nhìn cô. Bà nói mày điên hả? Tao nằm đây mà nói cái gì? Cô sợ hãi, không dám kể cho ai nghe, chỉ âm thầm chịu đựng. Người cô ngày một xanh xao khóc hát, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác hoảng sợ. Tư Tỷ qua thăm, nhìn thấy tình cảnh của hai người mà lòng đau như cắt. Hay hổ thì như một cái xác không hồn, còn Úc Khánh thì sống trong sợ hãi khổ sở. Hắn biết Hắn cố thể ngồi yên nhìn họ chích dần chích mòn như vậy được. Hình xăm đó, cả từ xăm ba keo đó chắc chắn là nguồn cơn của mọi tai họa. Hắn thử mạn nước thánh từ cái miếu cổ trông lại đến. Hắn nói dối là nước mát giải nhiệt được cho hai hổ uống. Hai hổ vừa uống một ngụm, cả người hắn liền co giật. Hắn phun hết ngụm nước ra, hét lên thất thanh như bị phỏng. Da thịt chỗ nước chạm vào nổi lên những mụn nước đỏ ửng. Nhìn gì đây? Mày muốn giết tao à thằng kia? Hây à... hụ gào lên rồi mắt vàng ti miáu. Tư Tỵ vừa sợ vừa mừng. Thấy chưa, tao nói mà. Mày bị ma nhập thiệt rồi. Là nước thánh mà nó giả nước thánh đó. Nhìn bản mình đau đớn, nhìn Úc Khánh ngày càng tiêu tụy. Tư Tỵ cắn chặt răng. Hắn có thể dựa vào mấy cái mẹo nhân gian nhớ vẫn như vậy được nữa hắn phải tìm cho ra sự thật. Dã ba kẻo đó, dù có là ma hay là quỷ, dù có trốn ở chân trời góc bể nào, hắn cũng phải tìm cho ra gã. Hắn phải cứu hai người bạn của mình trước khi quá muộn. Tư Tỷ không phải là một người dũng cảm, cũng không có tài cán gì đặc biệt. Vũ khí duy nhất của hắn là sự thật thà và cái tình nghĩa nặng như núi dành cho bạn bè. Hắn bắt đầu cuộc điều tra của mình bằng cách đơn giản nhất đi hỏi. Hắn dừng là khắp các quán nước, các xối gà, hỏi thăm về gã thợ săn tên Ba Kèo. Nhưng hễ nhắc tới cái tên đó, ai nấy đều xu tay, lắc đầu ngoai ngoại, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, có người còn chửi hắn. Mày muốn chán thì đi chán một mình đi, đừng có lôi tụi tao vào. Tư Tỷ không nản lòng. Hắn nghĩ, người trẻ sợ, chứ người già trông làng Những người sống cả đời ở cái xứ này chắc cũng phải biết gì đó. Hẳn tìm đến nhà bà Chính Lẻ, người già nhất sớm, nghe đầu đã hơn 90 tuổi. Bà Chính đang ngồi têm trầu ở trước khi nhà, đôi mắt lợt đợt, già nhằn nghèo như trái táo. Tư tị lệ phép chấp tay chào. Dạ, con chào bà Chính. Con qua thăm sức khỏe của bà. Hê <cười> hê. Bà Trinh ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn hắn, miệng bõm mém nhai trầu. Thằng nào đó bay nhanh quánh quánh. À, thằng tại con ông làm đúng tư làm ruộng đóng không? Tôi Tị ngồi xuống bên cạnh, kiên dẫn hỏi chuyện. À, bà Trinh ơi, con muốn hỏi bà chuyện này. Bà có biết ai tên Ba Keo làm nghề săn mình không ba? bà? Bà Trinh nghe không tỏ, ghé sát tai dò hỏi lại. Ha! Mày nói gì? Bà heo hả? Ở nhà bà bảy mới đẻ bà heo con mập ú à? Ờ đâu mày quá đó coi thử coi. Tư Tị vừa khóc vừa cười, phải ghé sát vào tai bà, ngân cổ lên nói thật lớn. Dạ <cười> không phải bà heo, mà là bà keo, người sâm mịn đó bà. Hắn phải lập đi lặp lại mấy lần, bà chín mới à lên một tiếng, nhưng rồi bà lại lắc đầu. A ha, không biết là quái hà. Sao ngày làm gì có ai tên đó mãi? Tư Tỵ gần như bỏ cuộc. Hắn nghĩ có lẽ bà già trời luống lẫn, nhưng lúc hắn định đứng dậy đi vậy, bà chính bỗng níu tay hắn lại. Đôi mắt đục ngầu của bà đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Bà thì thầm giọng run run: Mà "Mày hỏi cái thằng chiến sắm buồn ái đó hả?" động động động hồng. Tiên Tư Tỷ đập thịt một cái, hắn gật đầu đi liền. "Và phải, phải đó bà, bà biết ổng hả?" Nét mặt bà chính bỗng trở nên nghiêm trọng, có chút gì đó sợ hãi. Bà kéo Tư Tỷ lại gần, giấu giắt nhìn xung quanh như sợ có ai đó nghe thấy, rồi bà mới kể. Giọng bà nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng từng lời nói ra lại khiến Tư Tỷ lạnh toát cả sống lưng. Cây thẳng đó không phải hồi xưa này. Lâu lắm rồi. Tao nhớ cái hội tao còn trái à. Nó dạ diễu đây. Ngồi không ra ngồi, nó không ra róm. Nó không có xâm động xâm bộn mà chiên liền mấy thứ tà ma ngoài đảo. Người ta nói à, mực xâm của nó đó không phải mực thuần đâu. Và chính ngừng lại rồi kể tiếp câu chuyện bi thảm của con Nga. Cô gái xinh đẹp nhất là hồi đó. Con Nga có người yêu ở trên tỉnh, yêu nhau tha thiết. Đùng một cái, thằng đó về cưới vợ chào, bỏ rơi con Nga. Quấn ức quá, con Nga mặc áo dài trắng, ra góc đa đầu làng, tắt cổ tự dẫn. Chết trong quạt ức, trong hận thụ. Cái đêm mà con Nga chết đó nghe. Trời mưa tầm tá, sấm chóp đồng đồng. Gia đình nó muốn trả thụ cho con. Nó mới là lén lút đi tìm thằng ba keo Thằng ba keo đó Nó độc ác lắm con ơi Nửa đêm cây à, Nó ra mẫu con Nga Đào xác con Nga lên Nó đến đây Ba chính trùng mình dọng lạc đi Mẹ con ơi Nó đem xác con Nga gì Làm lấy gì đó Mấy ngày mấy đêm Rồi nó thiêu cái xác thành tro, trộn với máu gà đen. Với mà mấy thứ ngại độc luyện thành một thứ mực xâm màu đỏ như máu vậy à. Người ta gọi đó là mực mao. Hãy thấm thêm mực đó lên hen. Rồi thầy sẽ được trong hồn của con nga vợ trời. Muốn vị được đây. Những cây giá phải trả là. Bà chính nhìn thẳng vào mắt Tư Tỵ, giọng đầy ám ảnh là vai nuôi nó bằng chính mạng sống của mình. Cái dòng của con ngà đó hận đời, hận tình, hoang khi ngục ngục. Nó giúp người ta, nhưng sau đó nó sẽ tự tự hút cảan sinh khí của người đó để nó mạnh lên. Đến khi mà người đó cho thì nó sẽ được giải thoát. Hoang khi cảm thấy nặng nề lại đi tìm một vật chủ khác. Nó là một thương ngai khí sinh, một loài bọ đoạt mang đó con. Tư Tỷ nghe xong, cả người như bị trói một gáo nước đá. Hắn đã hiểu ra tất cả. Hai hổ không phải bị ma ám, hắn đã tự trước quỷ vào người. Hình xăm con hổ đó chính là nhà tù giam giữ trong hồn quán hận của con ngà. Nó cho hai hổ tiệt bạc, giật mày, là để hắn lún sâu chôn, không thể thoát ra. Rồi khi hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào nó, nó sẽ bắt đầu đòi lại cả vốn lẫn lời. Hắn bàn quan đứng bật dậy. Trời ơi, Tần Hổ gặp nguy hiểm rồi. Hắn không kịp chào bà chính, co giò chạy thục mạng về nhà hai hổ. Hắn phải báo cho họ biết trước khi quá muộn. Khi Tư Tỷ hỗn hển chạy về tới nơi, trời đã nhá nhem tối. Căn nhà của hai hổ chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Cửa không khóa. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, không một ánh đèn. Một luồng không khí lạnh lẽo tanh tưởi xộc vào bụng của hắn. "Khánh ơi! Hổ ơi! Có ai trong nhà không vậy?" Hắn cất tiếng gọi giọng run rùng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành. Hắn bò mẩm đi dọc trong. Khi mắt đọc quàng giữa bóng tối, Hắn nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh quàng Út Khánh đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà Mặt mây trắng bệt Còn hai hậu Hắn đang đứng giữa nhà Lưng quay về phía tư tị Giảng đứng của hắn rất kỳ lạ Hắn đứng hơi khôn người Hai tay buôn thọng Những con tay co góp như một rút Toàn tân hắn trung đến bật bật Từ cổ hỏng phát ra những tiếng gầm cười Khe khe như một con thú chữ Hậu Hậu ơi Mày sao vậy? Tư Tỵ sợ hãi rấp bấp, hai hổ từ từ quay đầu lại. Đó không còn là khuôn mặt của bạn hắn nữa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như hai hòn than cháy, nó không còn trong trắng. Khóe miệng thì rách ra, kéo dài đến tận mang tai, để lộ cái hàm răng đạt biến dạng trở nên sắc nhọn. Nước dãi chảy ròng ròng, trên gương mặt khốc hắc, những đường gân đen nổi lên chật chịch, nối thẳng lên hình xăm trên người hắn. Tấm lưng trần của hắn, hình xăm con hổ giờ đây như một sinh nhật sống. Nó không còn là hình trẻ mà nó như đang cửa quậy, phầm phọc dưới da. Những vật dằn đen của nó lan ra khắp lưng, xuống cả cánh tay, cổ, tỏa ra một luồng khắc khí đậm đặc. Đôi mắt hổ phách trên hình xăm giờ đây nó đang thấy rực cùng một màu đỏ máu với đôi mắt của hai hổ. Hình xăm hay đúng hơn là con quỷ ký sinh. Nó đập hoàn toàn chín cái thân xác của hắn. Hai hổ hay con quỷ trong lớp hai hổ, nó gầm lên một tiếng xé tan mặt đêm. Âm thanh đó không phải là của con người, nó đầy mang dậy thù hận và khát máu. Nó nhìn Tư Tỷ, rồi nhìn xuống Úc Khánh đang nằm bất tĩnh. Đồ vật đỏ trực của nó rẽ lên một tia tẹt khác. Nó nhỏ dải, từ từ tiến lại phía Úc Khánh. Tư Tỷ kinh hãi tột độ, nhưng tinh nghiệm bạn bè dạ tình thương dành cho cô gái kiên lạnh đã lớn ác trở sợ hãi. Hắn câu đầy đe dọa hại úp cánh. Trong một khoảnh khắc của lòng trúng cảm tuyệt vọng, hắn cầm lấy cái ghế đẩu bằng gỗ gần đó, hai tay run run nhưng vẫn giơ lên chắn trước mặt con quỷ. "Mày, mày đừng lại gần. Tao, tao không cho mày hại cổ đâu." Con quỷ ngừng lại, nó ngin cái đầu đạp biến dạng của mình, nhìn Trư Tỵ bằng đôi mắt đỏ lợt. Nó nhếch mép Một nụ cười kê rợn hiện ra Rồi nó lao thẳng về phía của hắn Con quỷ trong gót hai khổ Gầm lên một tiếng Âm thanh mang trận của nó Làm trung chuyển cả căn nhà đá Đôi mắt đỏ lộn của nó Nhắn chặt cho Tư Tị Kẻ vừa dám cả căn cản được nó Nó lao tới Tốc độ nhanh như một cơn chó động Tư Tị quán hôn Trong cơn quỳ cấp Chỉ kịp sâu mạnh cái bàn thờ ổn ẹt Về phía trước Cái bàn gỗ lư hương Trái cây lăng long lóc ra sản Con quỷ bị cản lại trong giây lát Nó tức giận Giờ cánh tay với những bóc vuốt sắc ngậu Đập một phát Cái bằng tre nát dụng thành từng mảnh Tư tị lợi dụng khoảnh khắc đó Rồi lao tới đợi Út Khánh Khánh, Khánh ơi Tỉnh về đi, chạy mau, chạy mau Hắn vừa lây vừa tắt nhẹ vào má của cô Út Khánh lờ mờ mở bắt ra Cái cảnh tượng trước mặt Khiến cô chết khiếp Hai hổ, không còn là hai hổ nữa, mà là một con quái vật gớm ghiếc, toàn thân bốc lên một luồng khí lạnh lẽo. Nó lại gầm lớn đòi giết hai người. "Chạy đi!" Tôi tí hét lên, kéo tay của ông Khánh chạy thục mạng ra khỏi nhà. Bóng đêm bên ngoài đặc quánh, hai người cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề, tiếng gầm gừ man dại của con quỷ đuổi theo sát gót. Nó nhanh hơn họ đi. Hơi thở tanh tượng của nó phá vào sầu gáy Bên đây, bên đây Tư tị trẻ Út Khánh trẻ vào một con hẻm nhỏ Lẫn vào sau mấy bụi chú đông tực Cả hai nín thở Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng lực Con quỷ chạy lướt qua Nó không nhìn thấy họ Nó đứng lại dưới đường Cái đầu biến dạng của nó Quay qua quay lại Đánh hơi như một con thú sang mọi Út Khánh trung lên mật mật Nước mắt chảy dài Tư Tị bây giờ làm sao Anh hai Không, không biết anh hai bị sao nữa Tư Tị bịt miệng cô lại Ra hiệu im lặng Đầu óc hắn quay cuồng Cố gắng tìm một lối thoát Đánh lại nó Dù ít Chạy trốn Nó sẽ tìm ra ngay Vậy phải làm sao đây Giữa lúc tuyệt vọng Trong đầu Tư Tị bỗng chan lên Lời nói của bà chính lẻ Quang khí sinh ra từ đâu Thì phải quá giải từ đó Đây có sự chân thành và sam hối nơi mong đỡ được để. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí của hắn. Đúng rồi, quản ký, vong hồn chỉ nghe, họ không thể đánh lại con quỷ, nhưng có lẽ họ có thể xoa dịu được linh hồn đang chất chứa đầy thù hận bên trong nó. Khánh, nghe nói nè. Tư Tỵ thì thầm giọng gấp gáp. Mình không chạy được đâu, chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Mình phải tiếp tới một chị Nga, mình phải cầu xin chị. Ô cánh sững sờ, một chị Nga nằm ở dưới gốc đa đầu làng, một nơi quang du đầy ấm khí mà ban ngày người ta còn không dám bén mảng tới. Huống hồ là giữa đêm khuya như thế này. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của thư tỷ, cô biết đây là hy vọng duy nhất. Cô cắn răng gật đầu. Cả hai đợi con quỷ đi xa một chút rồi mới lén lút bò ra khỏi bụi chuối miền theo bờ trụ để đi về phía độc lạc. Con đường đất trơn trượt, hai bên là đồng lúa im lìm, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng tim đập của chính mình. Trong khi đó, bên trong thân xác bị chiếm đoạt, một phần ý thức của hai khổ vẫn còn tồn tại. Hắn bị giam cầm trong chính cơ thể của mình, bất lực nhìn con quỷ dụng thân xác hắn để làm những chuyện kinh quật. Hắn nghe được tiếng gầm kừ của chính mình thế được đôi tay mình biến thành bột nhúc. Hắn đau đớn run rặc sợ hãi. Hắn muốn hét địch, muốn giành lại quyền kiểm soát nhưng không thể. Hắn chỉ là một tù nhân trong nhà tù gia đình của mình. Con quỷ không tìm thấy con mồi, nó điên cuồng đập phá, nó quật gã mục hàng cào, xé xác một con chó đang sủ in nội. Cả sớm náo loạn. Tiếng người la hét, tiếng chó tru ai oán. Nó đang tận hưởng sự sợ hãi trừ hỗn loạn mà nó tạo ra. Tư tỵ và Úp cánh cuối cùng cũng đến được chỗ cốc đa đầu lạnh. Dưới ánh trăng mờ, ngôi mộ chú chủ của chị Nga chỉ là một nắm đất nhỏ có dài một ưm tầm. Không khí nơi đây lạnh lẽo, nắng đêm một cách khác thường. Như thể mọi đau khổ và oán hận của người con gái xấu số vẫn còn đọng lại. Cho dù thân xác đã bị đào bới đi, nhưng quấn hồn vẫn còn quanh quẩn nơi đại chích. Hắn và Úc Khánh không biết văn khấn, cũng không có đồ lễ gì cao sang. Họ chỉ biết quỳ xuống, hai tay chấp lại bằng tất cả sự chân thành và lòng trắc ẩn của mình. Tư tị cất giọng, tiếng nói của hắn quà vào tiếng gió đêm mang theo một nội xót xa. Chị Nga ơi, tụi em là bạn của thằng Hai Hổ. Tụi em biết chị trách quan trong lòng chất chứa thù hận. Thằng Hổ nó dại dột, nó ngu si... Cho nên mới tìm buồn ngại để đối giận Không ngờ lại động đến chị Nó ngang ngào nói tiếp Nó đáng bị trừng phạt Tội của nó gây ra thì nó phải trả Nhưng mà nó cũng là bạn của em Từ nhỏ tới lớn Có chén cơm cũng chia nhau Nhìn nó bây giờ Người không ra người ngỡm không ra ngỡm Lòng em đau lắm chị à Tụi em biết chị khổ Nhưng xin chị Xin chị hãy rủ lòng từ bi Ta cho nó một con đường sống Quán thù này Xin hãy để nó tan đi Để chị được thanh thản và siêu thoát <cười> Úc Khánh bên cạnh cô nước nở Cô lệ xuống ba lại Dòng đầy nước mắt Chị Nga ơi Em cũng là phận con gái Em hiểu nỗi đau của chị Bị người mình yêu thương phụ bạc Còn gì đau đớn hơn Nhưng mà hận thù chỉ làm mình thêm mệt mỏi Thêm đau khổ thôi chị Chị ơi Em biết anh hổ sai rồi Tụi em xin thay anh sám hối với chị Tôi em xin chị, hãy buông bỏ đi, để linh hồn của mình được nhẹ nhàng. Nha chị, em xin chị. Lời cầu xin của họ mộc mạc, chân thành không qua mỹ. Nó xuất phát từ tận đáy lòng, từ tình bạn, từ sự thương cảm cho một kiếp người bất hạnh. Cùng lúc đó, con quỷ trong Lốt Hai Hổ đang điên cuồng tìm kiếm họ bỗng ngừng lại. Trong độc nó, những tiếng cầu xin của Trư Tị và Úc Khánh vang lên lờ mờ như một tiếng giọng từ nơi xa xăm. Ý thức của Hải Hổ vốn đang bị đè nén đến cùng cực bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. "Ta cho đó, ta cho nó một con đường sống đi chị. Buông bỏ đi, để linh hồn mình được nhẹ nhàng." Những lời nói đó như một dòng nước mát tưới vào tâm hồn đang khô cằn vì đau đớn của hắn. Hắn nhớ lại những ngày tháng cơ hàn nhưng vui vẻ bên tư thị nhưng lại nụ cười hiện lên có úp cánh. Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã để lòng tham biến mình thành một con quỷ để rồi làm khổ những người thương yêu mình nhất. Không! Gào! Op tiếng hét không thành lời vang lên trong tâm trí hai hổ. Bằng tất cả sức mạnh ý chí còn sót lại, hắn giành giật quyet kiếp sắt. Hắn khép bàn tay mình với những bóng rút gớm ghiếc đang tràn lên. Gần đó, có một mảnh sành từ cái lu nước bể mà con quỷ vừa đập nát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lóe lên sự minh mẫn cuối cùng, Hải Hổ đã điều khiển được cánh tay của mình. Hắn chụp lấy mảnh sành. Cơn đau đớn tột cùng ré lên khi hắn dùng hết sức rạch một đường dài sâu quắn lên tấm lưng con mình, ngay trên hình sạm cổ khổ. Máu tươi tuôn ra, da thịt bị xé toạc trần đâu thể xác kinh hoàng không thể so sánh được với sự dằn vặt trong tâm hồn hắn. Hắn phải hủy diệt nó, hắn phải tống con quỷ này ra khỏi người của mình. Hắn cày tiếp tục đập, từng nhát, từng nhát cào xé nát bách hình xâm quỷ quái. Máu chảy đập điền, tâm đừng hắn như một tử trụộn vừa được cày xới. Ngay khi hắn đập nát đôi mắt hổ phách của con quỷ trên thịt sập, một tiếng thét chói tai phi nhân loại vang lên tấm lưng bê bết máu của hai khổ, một luồng khói đen kịt bốc lên một cách lạ phục ra ngoài. Luồng khói dường như lại tạo thành hình hài của một cô gái mặc áo giáp cánh, gương mặt đầy quán hận, chính là trong hồn của chị Nga. Nó gào thét trong đau đớn và tức giận khi bị trục xuất khỏi vật chủ. Dưới góc đà, trong hồn chị Nga lơ lửng giữa không trung, cô nhìn về phía con bộ của mình nơi có hai con người đang thành tâm cột niệm cho cô. Ánh mắt đỏ rực của cô dần dịu lại, sự hận thù tan biến, chỉ còn lại một nỗi bi thương vô tận. Cô nhìn họ một lần cuối rồi từ từ tan vào hư không, đã lại sự bình yên cho màn đêm. Từ Tỵ và Úc Khánh tìm thấy hai hổ nằm gục trong một đũng máu, tấm lưng bị cào xé nát bét, hơi thở vẫn còn, hắn đã sống. Thời gian sau, hai hổ không chết, nhưng sống cũng chẳng bằng chết. Hắn qua được cơn nguy kịch, nhưng tấm đưng chẳng chịch xèo, thân thể thì tàn tà, yếu ớt. Hắn già đi cả chục tuổi, mái tóc muối tiêu, cương mặt lúc nào cũng hẳn lên một nỗi sợ hãi cố khủ. Hắn mất hết tất cả, tiền bạc, sức khỏe, sự nể trọng của người đời, tình yêu, tình bạn. Hắn lũi thủi một mình trong các nhà trống trống, Ngày ngày sống trong sự giằng chặt và nỗi ấm ảnh về những gì mình đã lãng. Còn Tư Tỵ và Út Khánh, sau khi cùng nhau trải qua hoàn nạn sinh tử, họ đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Sự dũng cảm, chân thành của Tư Tỵ đã làm Út Khánh cảm động. Họ đến với nhau không ồn ào, không khoa mĩ mà bình dị và ấm áp. Tình yêu của họ được vun đắp từ hoạn nạn, từ sự thấu hiểu và chia sẻ. Tính toán đi ngang qua nhà Hai khổ, thấy bóng dáng cô độc của hắn, Tư Tỵ chỉ biết thở dài. Hắn thương bạn, nhưng hắn biết đó là cái nghiệp mà Hai khổ phải tự mình gánh lấy. Ở đời, muốn có được thứ không thuộc về mình, đôi khi cái giá phải trả còn đắt hơn cả mạng sống. Tham thì tham, nhân quả tuần hoàn không trừ một ai. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhin chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Đúng là câu kết của cái chuyện này nó thâm hả quý vị. Tham thì thâm. Nhưng mà tham kiếm tiền thì thâm cái gì? Hả? Tham kiếm tiền cũng là một loại tham vậy, tui nè. Vậy tui tham cái gì ta?